Vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 42 xuyên qua vạn giới tự cứu người rút Thân thể tại co rút Không có dược vật duy trì Những cái kia nguyên thủy ký ước ngay tại phá vỡ tư giả tư duy giam cầm Bắt đầu nổi lên Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác Nếu như ngươi ở đây Ngươi liền có thể rõ ràng cảm giác được Cách này còn lưng thân thể niên kỷ bước nam nhân Ngay tại thuế biến. Mặc dù hắn chẳng hề làm gì. Thậm chí không đồng đẩy chút nào. Nhưng là ngươi chính là có thể cảm giác được. Hắn đã bắt đầu thoát ly trước mắt ngươi này tấm thân thể. Từ từ biến thành một cách khác tồn tại. Một cách vô cùng đáng sợ tồn tại. Hắn hoàn toàn co giúp ở hắc ám bên trong. Thân thể kia run dậy tựa hồ cùng cách này đêm tối sinh ra một loại cậu minh. Chỉ một thoáng. Gió đêm bắt đầu gào thét Trên bầu trời mây hướng về ánh trăng dựa vào. Nói cho dưới ánh trăng đám người. Cái này đêm tối không còn cần sáng ngời. chốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn. La bàn bên trên. Những cái kia trang giấy như đồng cảm nhận lấy một loại nào đó cường đại kích thích. Bắt đầu điên cuồng chấn động. Cái kia trang giấy điên giải như vậy bắt đầu tung bay. Như là bị cuồng phong sốc lên sách vở. Phát ra ào ào nóng nảy vang một chi nhìn không thấy bút đang điên cuồng tại mỗi một trang bên trên viết lấy to to nhỏ nhỏ trốn chữ. líp nha líp nhít. Đập vào mắt tận tâm. Tử lương vẫn như cũ cười, hắn bột một tiếng khép lại run rẩy màu đen bút ký, đứng ở rút. Trước mặt. hào hào phẩm vị phần này ký ướp đi. Vô đam thành phố không phải một cách bình thường địa phương, Jim. To đân mặc dù có thể đem nơi này biến tốt một chút, nhưng là cách này cuối cùng không phải cứu vớt mà là một loại sắp chết trước đó kéo dài hơi tàn. Có thể đánh bại tội nghiệp chỉ có tội nghiệp bản thân. Hy vọng ngươi ghi nhớ câu nói này. Thẳng đến ngươi hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó, ta sẽ lần nữa trở về. Mang theo một cách khác hối cùng ngươi có thể phân đình đối kháng xong sinh tội nghiệp mạnh vỡ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ rất chờ mong lần nữa nhìn thấy đối phương Như vậy gặp lại rút Quen tiên sinh Nói xong câu đó tử lương đem quyển sổ kia nhét vào trong túi chầm rãi bỏ lỡ rút Quen thân thể mà lão à. đi cũng một thanh nâng lên há gì Cun cùng sau lưng tử lương biến mất trong bóng đêm rút che lấy đầu Dên gì Cũng không biết là đang khóc vẫn là đang cười của hắn tựa hổ thoát ly ý thức hung hăng nắm chặt tấm kia bay xuống tại trước mặt trang giấy. Lại một hàng chữ thể vạn vẹo hiện lên ở phía trên. vì diện tội nghiệt đẳng cấp xuyên qua vạn giới tự cứu người tử lương trạng thái, sắp chết. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, loại này công phòng chiến tranh, nhìn như sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Bất quá! Không có người nào là đồ đẩn. Vì lẽ đó, bất luận là chim cánh cục người co bét. Vẫn là người La Mã Phan Cô Nè. Cũng không thể thật giống như là chiến tranh đồng dạng bồi lên tính mạng của mình. Tù phạm đã thoát ly khống chế, A-cam mệnh viện tâm thần rơi vào cun si. Sát giám mục trường sống chết không rõ. Loài kết cuộc này đã đạt đến mục đích của bọn hắn. Vì lẽ đó, đã không cần lại tiếp tục gia tăng vô vị thương vong. Chắc hẳn rất nhanh. Phan Cô Nè tiên sinh liền sẽ ra mặt. Đem trận chiến tranh này dẫn hướng hồi cuối. Về phần hắn dùng phương pháp gì có lẽ là một trận điện thoại. Có lẽ là vung ra mấy tên dây thế tội. Tóm lại đối với một cái sáng lập vô đam hát bang đế quốc người mà nói. Hắn chắc chắn sẽ có biện pháp của mình. Vì lẽ đó tử lương căn bản không cần cũng không muốn đi quan tâm những chuyện này. Thế là. Hai cái này thôi động cả chàng sự kiện kẻ cầm đầu. Tại giao chiến trong lúc đó. Lựa chọn một đầu có thể vòng qua chiến trường lộ tuyến. Yên lặng đi ra A-cam bệnh viện tâm thần. Ngô, lúc ấy ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta đều muốn mình chạy trước. Lão Huy còn có chút nghĩ mà sợ lầm bẩm. Tử lương cũng lặng lẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cho rằng ta không sợ. Đây chính là cấp sơ tội nghiệt mảnh vỡ. Lấy hai ta hiện tại thân thể này. Sơ sót một cách liền chơi xong Nhưng là không có cách Ta phải đem hắn bản thân thôi miên hoàn toàn phá đi Không phải đợi đến lần sau lại đến thời điểm Có thể sẽ càng thêm phiền phức Nói đến đây tử lương liếc một cách vẫn còn đang hôn mê bên trong há di Cun rất hài lòng nhẹ gật đầu Bất quá bất kể như thế nào Dự tính mục tiêu cuối cùng là hoàn thành Không biết lần này Bệnh viện lại có thể tiến hóa ra cái gì thú vị đồ vật Lão Huy tút tút lấy miệng Ai Nếu là ta trải nuôi heo cũng có thể tiến hóa liền tốt Quay đầu ta cũng tìm công tưởng cho ta chế tạo một cái Thôi đi Tìm khắp nơi heo đồ ăn còn chưa đủ ngươi bận bịu hồ Ai bảo ngươi luôn luôn ngăn đón ta Cái này không thể chặt Cái kia không thể chặt Cũng tỉ như lần trước Ngươi còn còn ý tứ nói, ngươi biết lần trước ngươi muốn chặt cái kia là cái gì đó Zla ngươi biết Zla là cái gì đó tử lương tức giận gieo lên Lão vi do dự một chút, u, v, quy, quy, mơ Chất thịt rất tốt, có thể sẽ có chút cứng rắn, nhưng là làm đồ ăn hẳn là rất không tệ Tử lương bất đắc dĩ co góp nghiêm mặt Hắn đoán chừng là nghĩ hút điếu thuốc hóa giải một chút Nhưng là đột nhiên nhớ tới Khói giống như không có. Vì lẽ đó chỉ có thể khổ đại cầu thân xoa đầu. Trong màn đêm, phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Trong tầm mắt, một chùm cũng không mánh liệt ánh đèn, hiện ra điểm màu vàng nhạt rất ôn nhu, rất ấm. tại tia sáng chiếu xuống, một cây truyền dịp giá đỡ bên trên treo một bình nhan sắc đỏ bừng dựa tệ. Tựa hồ có chút rền sệt. Tựa như là máu cái kia huyết dịch thuận truyền dịch quản tí tách chính trầm rãi chảy đến thân thể của nàng. Ta là ai ta ở đâu đây có lẽ là mỗi một cách trường kỳ ngủ say người. Sau khi tỉnh lại đều sẽ phát ra nghi vấn. Nhưng là số rất may chính là nàng tựa hồ dần dần nhớ lại vấn đề thứ nhất đáp án. Ta là Ha Di. Cun 10 năm gần đây ngủ say. Cun đầu ấp hốn loạn tưng bừng là cách này đơn giản suy nghĩ. Liện mang đến một trận choáng váng. Ác à, à nàng phát ra một tiếng rên gì sau đó thử ngồi dậy. Đồng dạng là bởi vì thời gian dài cơ bắp héo rút. Để cách này động tác đơn giản đều trở nên vô cùng gian nan. Nhưng là. Nàng cuối cùng vẫn là làm được. Côn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này nhìn qua giống như là một gian bệnh viện một mình phòng bệnh. Diện tích không lớn. Chỉ có hai tấm giường. Một bên trên vách tường là bị kéo lên màn cửa. Vì lẽ đó không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Càng thêm không biết ban ngày hay là đêm tối. Nàng giấy rua lấy. Nhổ xong trên tay truyền dịch kim tiêm. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân bò xuống giường. Hốn đổn bên trong. Nàng viện tường. Đi vào bên cửa sổ. Nàng muốn nhìn một chút bên ngoài đây đối với một cái vừa mới thức tỉnh người trọng yếu đến đâu cực kỳ. Thế là, ha vi. Cun kéo ra màn cửa. Ngay sau đó, nàng liền thấy được ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa không gian bao la. Cái gì cũng không có. Không có thiên địa. Không có trên dưới. Chỉ có chính mình chỗ cái này kiến trúc nhỏ. An tính. Nổi lơ lượng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 43 thức tỉnh Hà Vi. Cun nhìn xem cái này trống không cảnh tượng. Sườn suốt một hồi. Nàng méo một chút đầu. Tựa hộp là cảm thấy cái dạng này thật thú vị. Cho nên nàng cười cười. Theo khóe miệng nhích lên cái này tràn đầy học giả khí chất mỹ nhân trí thức phản phất lập tức trở nên điên cuồng. Nàng chuyển động cửa cửa sổ nắm tay, đem cửa sổ kéo ra. Nói thật. Tại tình hình này phía dưới, tự tiện kéo ra cửa sổ là một kiện đặc biệt ngốc thiếu hành vi. Ai biết bên ngoài miếng màu trắng kia đồ chơi là cái gì vạn nhất là chân không? Hoặc là cất dấu quái vật gì? Lại hoặc là nhận biết bên ngoài thứ gì? Tóm lại, ngươi cứ như vậy kéo ra cửa sổ, cũng quá không chịu trách nhiệm điểm. Nhưng là, tha gì? Cun tửa hổ cũng không có loại nguy cơ này ý thức. Dù sao cửa sổ chính là muốn kéo ra, vì lẽ đó, nàng chẳng những kéo ra cửa sổ, còn mang theo điểm hiếu kỳ đem đầu đưa ra ngoài. Không có gió, không có nhiệt độ, mặc dù thấy được, nhưng là tựa hổ cũng tìm không thấy tia sáng nơi phát ra. Chính là một mảnh cái gì cũng không có không gian, u giống há di nhẹ nhàng hô một chút buông lòng một chút yên tĩnh nhiều năm giây thanh. Thanh âm của nàng truyền vào cái kia phiến trắng xóa bên trong, nháy mắt bị dìm ngập. Vô tung vô ảnh. côn chu mỏ một cái tựa như là cảm thấy cũng không có ý gì, liền quay người đi tới cửa phòng bệnh. Rất để người kinh ngạc. Vị này nhìn như nhu nhược nữ hài. Tựa hồ có so với cái kia cường tráng nam nhân còn muốn sắn chắc thân thể. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng vậy mà liền khôi phục đối với mình bắt thịt năng lực khống chế. Trong thời gian này, nàng hừ hừ lấy một loại vui sướng nhạc thiếu nhi, bộ pháp nhảy lên nhảy lên, nhìn như tựa như là cách không tin không phủi phong cô nương. Nhưng là, tại mở ra cửa thời điểm, nàng tựa hồ là vô tình hay cố ý nghiêng người sang, xảo diệu dùng cửa che chắn lấy thân thể của mình. Cửa cứ như vậy mở rộng ra, qua mấy giây bên trong, há gì... Cun mới giống như là tiến hành cây gì khôi hài biểu diễn đồng giảng sư một chút nhô đầu ra. Ngoài cửa là một đầu hoành đưa hành lang. Một bên là tường. Khác một bên thì là song song mấy gian phòng bệnh. Tại cuối hành lang. Có thể nhìn thấy một đầu thông hướng phía dưới thang lầu. U giống cun lại dùng nàng cách kia đặc biệt. Nhưng là tràn đầy sức hấp dẫn tiếng nói hô nhỏ. Thấy không có bất kỳ trả lời. Nàng liền khủ khủ Vo nhẹ hai tiếng Đi tới hành lang bên trên Mà lúc này Trong tay nàng đã mang theo một cây không biết từ chỗ nào làm tới gôn sắt Tốt A nàng ngay tại vừa rồi cây nào đó nháy mắt Đem truyền dịch giá đỡ phá hủy Cứ như vậy, vị này cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì Mỹ lệ tiểu cô nương Ất trên thực tế nàng đã nhanh đến 30 tuổi Dù sao nàng cứ như vậy tùy tiện đi xuống thang lầu Không khó coi ra đây là một tòa rất đơn Giản kiến trúc chỉ có trên dưới hai tầng Thượng tầng là một chút phòng bệnh mà hạ tầng Chính là một chút giống như là phòng y tế phòng nhỏ Những này cửa phòng đều mở ra Ha di Cun cùng nhau đi tới Lơ đã dùng ánh mắt còn lại đem tất cả gian phòng Tất cả đều ngắm một lần Tựa hộ là cách nhìn này Liền có thể nhìn ra những cái kia gian phòng bên trong đến cùng có hay không có thể chỗ giấu người Rất nhanh Nàng liền đi tới lầu một duy nhất một gian cửa đang đóng trước Bảng số phòng bên trên Viết bác sĩ xử lý chứ Đều có chút rơi sơn Ha ri Cun đứng thẳng người lên Hứa mô hứa giảng sửa sang lại một chút mình cái kia nhộm thành hai loại nhan sắc tóc Sau đó gó cửa một cái Tốt A loại hành vi này lộ ra nàng rất có lễ phép. Nếu là nàng không khiêng cái kia lớn gậy sắt thì tốt hơn. Qua vài giây đồng hồ, không có cái gì đáp lại. Ha, ri, cun méo một chút đầu. Một đường đi tới. Nàng rất xác nhận. Tại cách này quái gì nhỏ trong bệnh viện. Duy nhất có thể ngốc người địa phương chỉ có nơi này. Vì lẽ đó, nàng nhẹ nhàng đem lỗ tai nằm ở trên cửa. Muốn nghe xem bên trong có cái gì động tính. Ngay sau đó, nàng liền một mặt mộng bức há to miệng. Bởi vì, nàng mơ hổ nghe được trong môn. Chuyện đến từng đợt tiếng lầm bẩm. Cái này, quân tiểu tư động tác cứng đờ. Cái này để nàng cảm thấy rất khó làm. Mặc dù nàng vừa mới tỉnh lại. Nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được căn này bệnh viện bầu không khí mời phần dụng dịp. Phiêu phủ ở trong hư không? Không có bất kỳ cái gì sinh khí? Nếu như nói Tại cách nào đó tiểu sử đưa trong phòng đột nhiên lao ra cái sông bay quái vật cái gì? Cái kia há gì? Cun tuyệt đối sẽ không cảm thấy kinh ngạc Hơn nữa còn sẽ rất hữu hảo đem đầu của đối phương cho đập nát Nếu như đồ chơi kia có đầu Thế nhưng là Cái này ngáy ngủ âm thanh cũng quá không hài hòa một chút đi Cun tiểu thư một mặt do dự tại cửa ra vào đứng đầy một hồi cuối cùng, vẫn là đẩy ra bác sĩ làm cửa. Theo cửa bị đẩy ra trước mặt của nàng xuất hiện dạng này một màn cảnh tượng. Loạn thất bát tao cây bàn. Một cây dùng giấy hộp sung làm cây gạt tàn thuốc. Tàn thuốc trồng chất lão cao. Một đài thế kỷ 20 thời kỳ cuối cũ ký máy tính. Chính là đầu to cây chủng loại kia. Xem xét cũng đã lâu vô dụng. Phía trên rơi một lớp bụi, một chút trang giấy ném đầy đất đều là. Phía trên lít nha lít nhít viết căn bản cũng không nhận biết văn tử. Đây hết thảy đều để bản này liền không lớn gian phòng lộ ra càng thêm dơ giấy bẩn thỉu Mà tại sao cái bàn mặt đang nằm một người? Người này lôi thôi trình độ quả thực cùng hoàn cảnh chung quanh hóa thành một thể. Hắn mặc một thân nhăn nhăn nhóm nhóm áo khoác trắng. Một đầu ổ gà đồng dạng loạn phát Một mặt trung niên thần hư bộ ráng Giờ phút này Hán chính tập rất không có hình tượng hai chân đỡ tại trên bàn công tác Toàn bộ thân thể đều tê liệt đồng dạng dựa với sofa chỗ tựa lưng Hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên Trong đó một cái tay phía dưới Còn chụp lấy một bản rơi trên mặt đất màu đen bản bút ký Mà cái kia ru dương Uyển chuyển tiếng lầm bẩm Dĩ nhiên chính là cái này sa sút tinh thần nam phát ra tới. Liền trinh lệch lại đến cái co dúi tự nhiên bong bóng nước mũi. Ha, Ri, Kun Dắc từng cũng là một vị nhân viên y tế. Đang làm việc hoặc là thực tập trong lúc đó, cũng đã gặp vô số các bác sĩ. Nhưng là có thể sa sút tinh thần đến loại trình độ này. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật giống như hiện tại đem người này ném tới lang thang a vòng tròn bên trong. Hắn cũng có thể nháy mắt liền hoàn mỹ phù hợp. Cho dù hắn còn mặc cái áo khoác trắng. Cun tiểu thư đứng tại tổng ngơ ngác nhìn một màn này cảnh tượng, sưởng sốt lớn đổi vài giây đồng hồ, sau đó. Nàng tựa hồ là rất bất đắc dĩ thở dài, lập tức khiêng cái kia gậy sắt, hướng về phía trước bước mấy bước. Ẩm một gậy vung ra tấm kia cùng đống rác cũng không kém là bao nhiêu trên bàn công tác. Ây ra ra mẹ nhà nó đại vũ trụ. Ai tử lương một cái giật mình đánh thức. Hắn mơ mơ hồ hồ còn thì thảo lộn sổn cái gì chuyện hoang đường. Một mặt mộng bức nhìn một chút bốn phía. Lúc này mới ý thức được. Mình còn nằm tại bác sĩ xử lý bên trong. Ngay sau đó. Hắn liền buông thóng một đôi mang theo mắt quần thâm con mắt. Nhìn xem trước mặt dáng người hình bảo. Hóa trang quái gì nữ nhân. Nha, ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Lau đi khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 44 hư không chi giới A. Đúng vậy A. Ta tỉnh. Hơn nữa nhìn bộ ráng. Người cũng tỉnh. Ha ri. Cun lần nữa đem trong tay cây gậy hướng trên vai một gánh. Lắc lắc eo thon chi đi đến vừa mới tỉnh ngủ tử lương bên cạnh. Dùng một ngón tay nâng lên cái cầm của hắn. Như vậy. Để chúng ta tới một lần cũ giết trí lực vẫn đáp trách nghiệm như thế nào Nếu như ngươi đủ cơ linh Mà lại đáp án để ta hài lòng Ta liền cho ngươi một cách ngọt ngào hôn Đồng thời tận lực không đang hôn thời điểm đâm nát đầu của ngươi Ngươi cảm thấy thế nào Tử lương còn giống như không có thanh tỉnh Hắn nuốt một cái lúc ngủ tồn ít ở trong miệng nước bọc mơ mơ màng màng hỏi Vậy nếu là ngươi không hài lòng đâu cun tiểu thư không quan trọng những vay. Ta đây còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng không? Nàng cười nói. Không thể không thừa nhận. Cô gái này thật rất xinh đẹp. Từ khi nàng mở mắt ra về sau. Loại kia còn mang theo điểm tố chất thần kinh khí tràng liền hoàn mỹ cùng nàng cách kia rở rở ương ương hóa trang dung hợp lại với nhau. Lộ ra đáng yêu Nhịt ngợm Cổ linh tinh quái Đương nhiên Nơi này nói nhịt ngợm cũng không phải ban đêm len lén hướng ngươi trên giường đơn dính kẹo cao su loại kia Liền xem như dính Cái kia cũng chỉ có thể là một cách bôi thành đáng yêu màu hồng phấn cao bảo cơ 4 Tử lương mắt liếc há di Cun cái kia tràn ngập sức hấp dẫn dáng tươi cười Cha sát cảm thấy chát mặt Thông qua la bàn Hắn đã sớm rất rõ ràng hiểu rõ vì tiểu thư xinh đẹp này tỉ là cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên chỉ cần là tội nghiệt mảnh vỡ, vậy bản thân liền đại biểu cho tuyệt đối nguy hiểm. Được rồi, vui lòng cống hiến sức lực. Tử Lương nói, còn cố ý gãi gãi tóc của mình. Tựa hồ là nghĩ tại hai người này lần thứ nhất trong lúc gặp mặt lộ ra lưu loát một chút. Nhưng là hắn cái kia một đầu rối bời tóc tựa như là càng bắt càng loạn. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cun tiểu thư cười ngồi ở tử lương trên bàn công tác. Trồng lên hai chân thon dài. Thật là một cái thông minh bảo bảo. Như vậy vấn đề thứ nhất. Ngươi là ai cách này? Rất hiển nhiên ta là bác sĩ. Còn danh tử nha ta gọi tử lương. Nàng đáng yêu chọn lấy hạ lông mày. Tốt à. Vấn đề này rất ngốc. Như vậy kế tiếp. Nơi này là chỗ nào bệnh viện của ta a Ha-ri. Cun lộ ra một bộ càng thêm mỉm cười mê người. Nàng chầm rãi cúi người xuống. Xích lại gần tử lương. Dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng có lấy tử lương cách mũi. Tiểu khả ái. Ta không phủ nhận đây là cái tốt đáp án. Nhưng là theo ta được biết. Một gian bệnh viện giống như sẽ không tung bay ở giữa không trung ma lại, cách này ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng không giống là không chung đơn giản như vậy. Nàng nhẹ nhàng nói. Thanh âm liền vần quanh tải tử lương bên tay. Cái tư thế này rất dù hoạt. Lại phối hợp bộ kia chỉ cần nhìn lên một cách cũng đủ để cho bất kỳ một cách nào sống được động vật không rời nổi mắt sáng người. Thực sự là chọc người tới cực điểm. Nhưng là tin tưởng ta. Nếu như đổi một người đối mặt với thời khắc này nàng. Trong lòng hiển hiện tuyệt đối không phải cái gì dâm mỹ hình tượng, mà là một loại bị chăm chú bóp chặt ít hầu cảm giác nguy hiểm. Ây, tử lương lôi ghéo trường âm lầm bầm lấy cái này nói rất dài dòng. Thật sao, không có vấn đề, ta thích nghe cố sự. Ha, ri, cun cười ngồi thẳng người đột nhiên liền làm ảng thuật đồng sảng bày ra một bộ chờ mong nghe chuyện kể trước khi ngủ biểu lộ. Ai cái này muốn từ chỗ nào nói về đâu tử lương gãi gãi đầu có vẻ hơi buồn sầu. Nói như vậy, chúng ta tại xuyên qua. Về phần bên ngoài cái kia mảnh tư vô màu trắng không gian. Nó có rất nhiều cây xanh tự. Thư không chi giới nhìn sinh cầu bạch thác nước loại hình. Tóm lại chính là một chút chung nhị tới cực điểm từ. Mà nó có lý luận bên trên. Kỳ thật chính là vị diện cùng vị diện ở giữa khe hở. Hà ri, biểu lộ không có thay đổi gì Nàng nhìn chằm chằm tử lương Một lát sau Phát hiện cái này xa sút tinh thần bác sĩ vậy mà không giống như là đang cố ý lấy chính mình nói đùa Cái này Nói thật ra Ta đã từ chức rất nhiều năm Không phải ta có thể sẽ đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý A đúng, chính ngươi giống như chính là cái bác sĩ tâm Xem ra ta tử chức là đúng bác sĩ làm thời gian dài đầu óp đều sẽ có chút vấn đề Nàng cũng có chút khổ não nói thật giống như đầu óc của mình rất bình thường đồng giảng Tử lương thở dài Hắn đã sớm liệu đến là kết quả này Trên thực tế vài ngày trước Hắn một mực tải suy nghĩ Đợi đến há gì Cun tỉnh lại về sau làm sao cùng hắn giải thích chuyện này Tin tức tốt là cuối cùng hắn nghĩ tới một cách biện pháp. Ta biết cách này nghe rất kéo, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thử tiếp nhận cách này thiết lập. Tốt à tốt à, ta biết ta có chút điên, nhưng là rất xin lỗi nói như vậy, ngươi bị điên có chút chóng váng. Cun tựa hộ là đối tử lương đã mất đi hứng thú. Cho nên nàng chuẩn bị lại đi những địa phương khác tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chút cái gì khác manh mối. Tử lương nhìn xem cun đã nhảy xuống mình xử lý công bàn. Đi ra ngoài cửa. Hắn không chúc hoang mang nhặt lên rơi trên mặt đất màu đen bút ký. Ta có thể mang ngươi tìm tới ngươi tiên sinh. Hắn nghẽ nói. Cun vừa mới muốn phóng ra bàn chân kia lúc này treo tại trong giữa không chung. Nàng cơ hội là ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự. Xoay người một cách an vị về tới tử lương trên bàn công tác. Nơi này là vị diện cùng vị diện ở giữa chỗ sao giới A rất tốt. Mặc dù những này tự nghe là lạ. Nhưng là. Ngươi. Nói đi. Tử lương bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chúng ta ngay tại xuyên qua. Cách từ này ý tứ đại khái chính là theo ngươi chỗ thế giới hướng về một cái thế giới khác chuyển di. Nơi này nhìn qua giống như là một tòa nhỏ bệnh viện. Trên thực tế. Nó là một tố có thể tự chủ xuyên qua thời gian cùng không gian máy móc. Một cách tự xưng công tưởng người vì ta chế tạo đừng có gấp, ngươi sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy hắn. Ô, V, G, W, M. Thật có ý tứ, như vậy tiếp xuống đâu, ngươi chừng nào thì mang ta trở về tình ta tiểu đô đinh. Ha, ri. Cun vui vẻ mà cười cười đung đưa thân thể. Tốt nhất nhanh lên. a Ta cam đoan không tại nhìn thấy hắn sau lập tức đập nát ngươi đáng yêu cách đầu nhỏ. Ta nói chính là thật tử lương lật ra màu đen bút ký tiện tay kéo xuống một tờ đưa cho Hà Di, tờ giấy này bên trên. Viết ngươi muốn biết hết thầy. Vì sao lại ngủ say? Ngủ say những trăm năm này đều xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi làm sao lại đến bệnh viện của ta bên trong nhưng là cuối cùng. Ta phải nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Ngươi tiểu đô đinh. Chết rồi. Nửa giây không đến trầm mặt. Nhưng là toàn bộ không gian bên trong. Tựa hồ nháy mắt tràn ngập một loại gần như làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức khủng bố. quân thân thể cứng ngắt tải ngay tại lắc lư cái nào đó góc độ bên trên. Con mắt trờn tròn. Không ngúc nhích. Giống như là bị làm một loại nào đó thời gian ngừng lại chú ngữ. Nhưng là không cần phải lo lắng. Ta nói. Ta có thể mang ngươi tìm tới hắn. Không đơn thuần là tìm tới. Ngươi thậm chí còn có tự tay đem hắn cứu vứt cơ hội hắn sẽ nằm tại trong ngực của ngươi. Hoặc là bóp lấy cổ họng của ngươi. Một bên hướng chung quanh tất cả sinh mệnh bắn phá. Vừa hướng ngươi nói tiếng tạ ơn. Cái này không có gì không đánh được. Vì lẽ đó, xin mời tỉnh táo một chút. Được chứ? Trong chớp nhoáng này, tử lương tốc độ nói bỗng nhiên đề cao mấy lần. Hắn trong thời gian ngắn nhất, dùng rõ ràng nhất giọng điệu nói xong lời ghê tiếp. Ta giọt má ơi, chính miệng nói cho ha gì. Cun! Nàng tiểu bu đinh chết rồi. Đây quả thực là muốn chết đồng dạng hành vi. Trời mới biết một cách không có tiểu bu đinh ha gì cun lại biến thành bộ ráng gì. Liền xem như tử lương tại bệnh viện của mình bên trong. Hắn cũng tuyệt đối không muốn nếm thử loại hậu quả này Vì lẽ đó Hắn vô cùng cẩn thận nhìn xem ha di cun Một giây sau Ha ha nguyên lai like là dạng này Rất đơn giản liền có thể giải quyết nha Ta mới vừa rồi còn đang do sự có phải là muốn gạt ra điểm nước mắt đến Ai nha Thật mất mặt Nàng vừa cười vừa nói Nhưng đột nhiên Nàng bỗng nhiên vung lên trong tay chuyển dịp giá đỡ Đương một chút đập vào máy vi tính kia bên trên. Toàn bộ màn hình ứng thanh biến thành một đống sắt vụn. Sau đó cun một cước lật tung cả trương bàn làm việc. Đồng thời còn mỉm cười đập nát một bên chẩn đoán điều trị cái gì. Dù sao nàng tựa như là một cách bị kích thích mèo hoang đồng dạng. Vừa cười. Một bên điên cuồng đem chung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều đập cách nháo nhẹp. Tử lương tựa ở nơi hẻo lánh bên trong. Tận lực rời cách này cách nữ nhân điên xa một chút. Tốt à, nữ nhân khởi sướng điên đến quả nhiên so nam khủng bố hơn nhiều A Hắn thì thào. Tựa hồ nhớ lại cái gì để cho mình rất không thoải mái sự tình, phi thường không được tự nhiên uốn éo người. Vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 45 bệnh viện tiến hóa ha Di, Côn. Nàng là cái rất khác loại tồn tại. Nàng rất xinh đẹp. Nhưng là càng xinh đẹp sự vật liền càng nguy hiểm. Tại vô số vị diện bên trong. Cơ hộ đều tuần hoàn theo loại này pháp tắc. Nàng không phải người điên. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không phải là một cách đầu óc bình thường nữ hài. Đây là một cách điên điên khùng khùng. truy tìm lấy nội tâm của mình. Trương Dương lại phách lối nhân vật. Các nàng tựa như là mọi người ở sâu trong nội tâm chôn sâu lấy bản thân. Tiếp nhận lấy mọi người đi hoàn thành những cái kia trong hiện thực không dám cũng không thể đi hoàn thành nguyện vọng. Tốt à! Dạng này một cách mỹ lệ tiểu cô nương. Nếu như trừ bỏ thích đang hôn lúc một thương băng rơi đầu của đối phương bên ngoài. Tựa hồ còn rất nhận người thích. Như là những cái kia nửa đêm tỉnh mộng lúc không muốn tỉnh mộng xuân. Tại nàng vậy ai cũng vô pháp đi đụng vào cắt đứt quan hệ đầu góp bên trong. Đáng yêu! Cùng ụt ụt! thôi những cái kia đủ mọi màu sắc bóng bóng. Nhưng là Tử Lương cũng biết, cái này đáng yêu nữ cũng có mình quan tâm đồ vật. Cũng biết ngươi tiểu ngu đinh chết câu nói này đối với cô gái này đến nói. Ý vị như thế nào? Vì lẽ đó hắn nhìn xem há gì. Cùng đem phòng làm việc của mình phá hủy cách nháo nhạt. Trong thời gian này, hắn chỉ là dựa vào cái sofa ghế dựa, buông thõng con mắt, không nói một lời. Rốt cuộc cun phát tiết đủ, giờ khắc này, nàng lần nữa theo một cách điên phá hư cùng, biến thành một cách đầy mắt vi thương xuống sốc nữ nhân. Nàng yên tĩnh ngồi trên mặt đất, ngơ ngắc nhìn qua cách nào đó không tồn tại tiêu điểm, không nói một lời. Nàng tiên sinh, nàng tiểu bu đinh, đây có lẽ là nàng tải sinh mệnh của mình bên trong nhất mê luyến đồ chơi. Loại này mê luyến thậm chí siêu việt bình thường trên ý nghĩa mê luyến Có lẽ là tình yêu Có lẽ là một loại tán đồng cảm giác Có lẽ là hai người điên ở giữa hấp dẫn Không ai biết Nhưng là Những này người bên trong tựa hồ không bao gồm tử lương Vì lẽ đó hắn tại một mảnh hốn đồn bên trong An tính lật ra cái kia màu đen bút ký Bản bút ký này bồi bản hắn quá nhiều năm Tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt bên trong, bản bút ký này ngoại hình đang không ngừng biến hóa. Theo trong thạc đồng điêu khắc, đến một bộ bộ thẻ tre, theo trên gia cửu huyết thư, lại đến thời khắc này trang giấy. Mà tại những cái kia dài rằng rạc trong lịch sử, nó cũng có rất nhiều rất nhiều danh tử. chân lý bản dập thần chi bút ký ác ma pháp điển biển chết văn thư dù sao, tại nó nguyên bản danh tử bị quên mất về sau. Mọi người cuối cùng sẽ rất nhanh lại cho nó lên một cách mang theo đồng giảng trung nhị khí tức danh tự. Đồng thời đem cao cao cung phủng tại thánh đàn bên trên, hoặc là thật sâu phong ấm tại lòng đất. Còn tốt, Tại cách kia tự xưng công tưởng lăng đầu tiểu tử đưa nó cùng mình nhỏ bệnh viện dung hợp lại với nhau về sau. Bản bút ký này liền rốt cuộc có một cách chẳng phải trung nhị danh tự. La bàn. Bởi vì nó có thể chỉ dẫn hết thảy. Đúng vậy, hết thầy. Bất luận là như thế nào tìm tới mình sáng sớm mất đi con kia biết tất. Vẫn là như thế nào tại ngàn vạn vị diện bên trong tìm tới những cái kia tội nghiệt mảnh vỡ. Vì lẽ đó, tử lương bung thóng tràn đầy mắt quần thân hai mắt. Ngươi biết ngươi tiểu bu đinh vì cái gì đều ở khi dễ ngươi a hắn nhàn nhạt hỏi. Hắn lấy ngươi làm mồi nhử. Cả ngày chỉ muốn thoát khỏi ngươi. Đưa ngươi theo mái nhà đẩy xuống. Hướng ngươi nổi giận. Hướng ngươi nổ súng. Ngươi tiểu bưu đinh nhìn qua vô cùng chán ghét ngươi, nhưng là rất kỳ quái chính là, hắn chính là không ghét ngươi. Ha ri, cun thân thể rất rõ ràng run run một chút, nàng chậm rãi ngầng đầu. Nhìn xem cái này loạn thất bát tao bác sĩ trong mắt tựa hồ còn mang theo điểm nước mắt. Bởi vì hắn rất thống hận quan tâm một người cảm giác. Vì lẽ đó hắn một khi ý thức được mình tựa hổ quan tâm ngươi. Vậy hắn liền vô cùng phấn nộ. Mặc dù cái này nghe rất để người không hiểu. Nhưng là. Hắn nhất định phải đem oán hận chuyển rời đến trên người ngươi. Bởi vì ngươi để hắn cảm thấy mình không thích nhất loại kia tình cảm. Lo lắng uy hiếp. Ta không muốn đi hiểu các ngươi hai người ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ngươi tiểu vô đinh mặc dù mỗi ngày nhìn đều muốn lộng chết ngươi. Nhưng là. Hắn rất đáng chết quan tâm lấy ngươi. Theo tử lương lười biếng thanh âm, khá gì. Cun thân thể bắt đầu không ức chế được sun rẩy lên. Nàng cặp kia tràn đầy rụ hoạt hai mắt bị trừng phải kinh dị. Nàng cười. Khói miệng cong thành một cái vạn vẻo đổ cong. Nhưng là đồng thời. Nàng nhưng thật giống như đang khóc. Bị tẩy trắng trên da rõ ràng chảy hai hàng cực không hài hòa nước mắt Không biết là bởi vì hưng phấn Vẫn là bi thương Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết Ta nói Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn Xin ngươi tin tưởng ta Đây không phải hoang ngôn Càng không phải là một loại cư cao lâm hạ yêu cầu hoặc là ban thưởng Mà là một loại hợp tác Không nói gạt ngươi Ta hiện tại đang ở tại một loại ngươi lý giải không được sắp chết trạng thái. Có một cách vô cùng to lớn lực lượng đang truy đuổi ta. Vì lẽ đó ta cần trợ giúp. Ta cần đồng bản. Ta cần một đoàn đội. Vì lẽ đó ta mới có thể xuyên qua vạn giới. Đến tìm kiếm nghĩ ngươi loại này có thể trợ giúp người của ta. Đúng, ta cần ngươi. Tử lương nói chậm rãi cuối người xuống tiến đến Hà Di. Côn trước mặt. Ngươi là tâm lý học chuyên gia. Nhìn ta con mắt. Ngươi hẳn là có thể biết. Ta đến cùng phải hay không đang nói láo. Cun không nhúc nhích. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn chính xác đi theo tử lương. Nhìn phía ánh mắt của hắn. Ở nơi đó. Hắn thấy được buồn ngủ. Mỏi mệt. Suy hiếu. Máu đỏ tia. Mắt quần thâm. Còn có chỗ sâu trong con ngươi cái kia nhàn nhạt. Ẩm dấu như vỡ vụn tinh vân tàn phá tinh hồng sáng ngời. Kia tuyệt đối không phải một nhân loại hẳn là có con mắt, thâm thúy, khủng bố, tà ác, như là vạn kiếp bất phục vực sâu cửa vào, muốn đem nhìn chăm chú lên linh hồn của nó đều nuốt vào đi. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu bởi vì tại cái kia tà ma trong con mắt còn có một loại lộ gió trên mặt chân thành. Vì lẽ đó thật. Nàng nhẹ nói Theo cách này âm tiết theo trong miệng của nàng thổ lộ mà ra Nháy mắt Cả phòng Không Là toàn bộ bệnh viện kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tử lương cười Điên cuồng cười Cuồng loạn Điên dại Một trận không biết từ nơi nào thổi tới cuồng phong nháy mắt càn quét toàn bộ không gian Tại cách này nhỏ hẹp phế tích bên trong tạo thành một. Loại dựa gì vòi rồng thổi hắn vạt áo bay phất phới. Hắn đứng tại trong cuồng phong. Bút trong tay nhớ cũng đồng dạng điên giải đồng dạng lật xem. Co rút lấy. Một loại giống như là tại trong cơn áp mộng vẽ dấu kiểu chữ xuất hiện ở mỗi một trang bên trong. Dung hợp hoàn tất cấp cơ tội nhiệt mảnh vỡ ái mộ điên cuồng vũ giả ha di. Cun tiến hóa chi lộ mở ra cùng lúc đó. Vừa mới những cái kia bị nện nhão nhọt cây bàn vậy mà tại trong cuồng phong giống như là chiếu lại đồng dạng lần nữa tù lại. Trong nháy mắt. Lại hoàn toàn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà cái kia bút ý phía trên. Càng ngày càng nhiều ý nghĩa không rõ văn tử cũng liên tiếp nổi lên. Thân thể. Vỡ vụn bên trong vĩnh sinh quan tài để tiến hóa đẳng cấp. Ba cấp tội nghiệt mảnh vỡ. Đến từ thiên đường đồ tể áo bởi vì khắc cấp cơ tội nghiệt mảnh vỡ. Ái mộ điên cuồng vũ giả ha vi cung cấp cơ tiến hóa chi lộ đang trong quá trình mở ra mà tại những chữ này thể hiện ra một giây sau. Tử lương. Biến mất. Vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 46 con đường tiến hóa đây là một đầu có chút phức tạp hành lang. Theo vạn vật ban đầu trước đó, vẫn tồn tại. Không ai biết nó có hay không điểm xuất phát, càng không có người biết nó sẽ có hay không có điểm cuối cùng. Trong truyền thuyết, nó tưởng như là một cái cây. Theo một cây ai cũng không biết ở đâu thân cảnh. Lan ra xa vô số sang khắp nơi chi nhánh. Mỗi một cây chi nhánh đều ghi chép một cách bất luận lớn nhỏ thôi biến. Theo vũ trụ một lần bảo tạc. Đến lần nữa áp súc trở lại trung tâm. Theo một cách nào đó vị diện thành hình. Lại đến mố một đoàn tinh hệ ngưng tụ Ở đây Ngươi có thể nhìn thấy vũ trụ ở giữa thứ nhất tích tủy Thứ nhất trùm sáng Lần thứ nhất sự phân bào nhiễm sắc thể Lần thứ nhất mang theo ý nghĩa tiếng vang Đương nhiên Nếu như ngươi có nhàn tâm Cũng có thể tải cách này ngàn vạn ước chi nhánh bên trong Tìm tới sát vách nhà hàng xóm hài tử lần thứ nhất đi phi cơ cái kia bộ phim nhựa Tóm lại, nơi này ghi chép vạn vật ban đầu cũng có vạn sự kết thúc. Có rất ít người có tư cách tiến vào đầu này hành lang bên trong. Nhưng là tại một chút truyền thuyết xa xưa bên trong. Vẫn như cũ có liên quan tới nơi này ghi chép. Mọi người xưng nơi này vì con đường tiến hóa. Giống như có một trận nhẹ nhàng gió thổi qua, một người xuất hiện ở con đường tiến hóa mố đầu hành lang bên trên. Đường này rất hẹp. Tựa như là cái nào đó vứt bỏ trong viện bảo tàng trưng bày lấy tầm thường nhất hàng triển lãm đầu kia hành lang. Về phần cái kia đột nhiên xuất hiện người. Dối bời tóc, rúng gió áo khoác trắng, dĩ nhiên chính là tử lương. Hắn móc ra một điếu thuốc châm, nhàn nhã hít một hơi. Sau đó đi tới đoạn này cuối hành lang. Ở nơi đó, nổi lơ lượng một cái tử sắc sống như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn tinh thể. Tử lương nhìn xem cái này mảnh vỡ, cười cười. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến khối kia tội nghiệt mảnh vỡ. Nháy mắt, khối kia tinh thể biến mất, mà trước mặt thì xuất hiện mấy chục cánh cửa. Chưa từng gặp qua một màn này người rất khó lý giải đây là một loại cái gì cảm thụ. những cái kia cửa liền bóng nhiên. Thành hình quạt vườn quanh tại tử lương chung quanh. Bọn chúng chiếm đoạt dùng thể tích đã trái với vật lý nguyên tắc. Nhưng là... Bọn chúng cứ như vậy xuất hiện. Bọn chúng đang chờ bị đẩy ra. Hoặc là nói chờ lấy tiến hóa. Có lẽ ngươi căn bản không có ý thức được. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái hình tượng. Bởi vì những này cửa xuất hiện. Mang ý nghĩa tử lương. Ngay tại tử mình lựa chọn tiến hóa phương hướng. Tốt à. Kỳ thật dùng tiến hóa cách từ này khả năng cũng không như vậy phù hợp. Bởi vì đối với tử lương đến nói. Đây càng giống như là một loại đối với mình thân thể tái tạo cùng tu bổ. Mà cái kia tu bổ vật liệu chính là tội nhiệt mảnh vỡ. Mỗi thu tập được một khối tội nhiệt mảnh vỡ. Tử lương liền sẽ có một lần tu bổ tự thân cơ hội. Cũng tỉ như ánh mắt của hắn. Đây là hắn tại sắp chết lúc. Còn bảo lưu lấy duy nhất một khối nhỏ mảnh vỡ. Vì lẽ đó, hắn dùng mảnh vụn này tu bổ cặp mắt của mình. Chỉ bất quá mảnh vụn này thực sự là quá nhỏ. Nhỏ đến còn chưa kịp một hạt cát. Nhỏ đến la bàn đều rất khó đem phân loại làm một cái cấp bậc. Vì lẽ đó, tu bổ hiệu quả vẹn vẹn có thể để cho tử lương ánh mắt xuyên thấu đêm tối. Hoặc là khám phá đơn giản một chút huyến tượng. Nhưng là đối với thời điểm đó tử lương đến nói, lại nhỏ mảnh vỡ cũng có chút ít còn hơn không. Rảnh dối như vậy lời nói nói ít. Thân là một cái tử thân tiến hóa lựa chọn người. Hắn tại đụng vào khối kia cấp cơ tội nhiệt mảnh vỡ một sát na. Cũng đã đem tất cả tiến hóa phương hướng toàn bộ cắm vào đến trong ớt. Mà cũng chính là trong nháy mắt này. Tử lương cũng đã quyết định mình muốn đẩy ra cái kia một cánh cửa. Cấp cơ mảnh vỡ cũng không phải là cường đại như vậy. Nó không thể cho cho tử lương cùng ác ma câu thông năng lực. Cũng vô pháp để hắn chịu hoán địa ngục nghiệp hòa. Nhưng là. Đối với giờ phút này tử lương cái kia đã suy hiếu tới cực điểm thân thể đến nói. Một cái cấp cơ mảnh vỡ. Đã là hắn cực hạn chịu đựng. Vì lẽ đó tử lương không có quá nhiều do dự. Hắn trực tiếp đi tới trước một cánh cửa. Đưa tay liền đem nó đẩy ra. Trong chớp nhoáng này. Tất cả cửa toàn bộ biến mất. Vô số tinh quang hóa thành một đầu mới tinh con đường tiến hóa xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời tại con đường này mở đầu quả nhiên trên vách tường. Còn khảm một khối giống như là nhà bảo tàng bảng hướng dẫn đồng dạng nhỏ quảng cáo. Không chọn vẻn ti tô nốt máu đến từ bình minh nữ thần nguyện rùa già mà không chết bi thảm phàm nhân thủ nguyện rùa người A. Tại còn lại dài rằng dạc mà không có giới hạn thời gian bên trong. Một ngày một thiên địa già yếu. Héo rút. Một ngày một ngày trở nên khô quát xấu xí Mềm yếu bất lực Cuối cùng chỉ còn lại thanh âm rên gì Người muốn giết chết chính mình Lại chỉ có thể nhìn cái kia vết thương lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu Tử lương thật sâu hít một hơi khói Hắn suyệt mắt liếc một cái cái kia bảng hướng dẫn bên trên văn tử khinh thường cười cười Đem còn lại tàn thuốc rất không có tố chất đạn đến đầu này mới con đường tiến hóa bên trên Sau đó quay người biến mất tại cuối hành lang. Tiếp theo trong nháy mắt tử lương xuất hiện lần nữa tại trong phòng làm việc của mình. Mọi người đều biết. Cách này đột nhiên biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện hành vi là rất không lễ phép. Vì lẽ đó cun tiểu thư bị giật nảy mình. Ngươi đi đâu nàng có chút sường sốt mà hỏi. Có thể nhìn ra tại biến mất trong khoảng thời gian này cun tâm tình của tiểu thư đã khôi phục lại. Tử lương ngắp một cái, a không có gì, đi sửa một chút đồ vật. Sửa đồ vật sửa cái gì chính ta? Tử lương thuần miệng hồi đáp, nha! Nàng đứng thẳng xuống bả vai trực tiếp liền tiếp nhận cái này không minh bạc đáp án. Nàng đương nhiên có thể tiếp nhận. Hôm nay nàng đã tiếp nhận quá nhiều chuyện. Liền xem như lại phát sinh cái gì càng thêm không thể nói lý tình huống. Nàng giống như cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà xuống một giây. Nàng liền kinh ngạc có chút há to miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt vị này lôi thôi bác sĩ. Một bên nói với chính mình lấy lời nói. Một bên rắc một chút. Liền đem đầu ngón tay của mình cho vỉnh lên gãy. Đừng lo lắng. Ta chỉ là thử một chút năng lực mới. Tử lương mặt không thay đổi nói. Sau đó nhìn mình cái kia lấy vượt gì góc độ bốn lượn ngón tay. Mà ở sau đó không đến 10 giây đồng hồ bên trong. Căn này ngón tay vậy mà chậm rãi mình bày ngay ngắn vị trí. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Tử lương nhẹ gật đầu. Ti tô nốt máu năng lực kỳ thật rất dễ lý giải. Chính là có thể chữa trị thân thể của mình tổn thương. Đương nhiên. Cái này dù sao cũng là không chọn vẹn huyết dịch. Nó xa xa không đạt được chân chính không cách nào giết chết mình trình độ. Dựa theo vừa mới tốc độ chữa trị đến xem. Tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới gãy chi tái sinh hiệu quả. Một ngón tay đều cần 10 giây đồng hồ tả hữu. Như vậy một cái chân hoạt là một cái cánh tay. Đại khái sẽ đạt tới một cái thậm chí mấy giờ. Mà cổ bị vặn gãy. Đương nhiên là trực tiếp chơi xong. Nhưng là loại năng lực này đối với thời khắc này tử lương đến nói thật là thích hợp nhất. Tốt. Xem ra năng lực mới còn tính là không tệ. Tử lương cười một bên nói. Một bên lại móc ra màu đen bút ký. tọa này bệnh viện là công tượng dùng vĩnh sinh quan tài để cải tạo. Vì lẽ đó nó cùng ta ở giữa có liên hệ nào đó. Làm ta khai thác một đầu mới tiến hóa về sau. tọa này bệnh viện cũng sẽ đi theo lên cao một cái cấp vật. Như vậy để ta xem một chút tọa này bệnh viện cho chúng ta chuẩn bị gì. Tử Lương cười lật ra bút ký. Có thể kiến tạo công trình tâm lý phòng trị liệu áp dụng người, ha-di. Cun vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 47 hồi cuối y tá hôm qua viết sai cách địa phương. Ta cun tiểu tỷ tỷ là y tá. Mặt lặng lẽ meo meo đồng phục y tá đáng yêu tiểu tỷ tỷ tay trái cầm ốm tiêm nhỏ. Tay phải đe sơ ít le cái chủng loại kia. Tâm lý phòng trị liệu là lưu cho Hany Ban thực sự xin lỗi. Chúc mọi người tại một năm mới bên trong tìm tới cun đồng dạng bạn gái. Mua theo trên la bàn chữ viết tạo ra căn này nhỏ bệnh viện bắt đầu nguyến động. Người không nhìn lầm, chính là nhúc nhích. Bốn phía tường bắt đầu giống như là nội tảng đồng dạng trở nên mềm mại tiếp theo vạn vẹo. Để trần bắt đầu chảy ra rất nhiều máu dấu vết, bọn chúng có ý thức tự chủ đồng dạng vòng qua tử lương cùng Ha Vi. Cunh. Tụ tập đến gian phòng đối diện trên vách tường. Đến lúc đó. Cái kia cả mặt tường giống như là xương vật tăng sinh đồng dạng bị giật ra. Phát ra cơ bắp bị xé nát kéo gẹt kéo gẹp tiếng văng. Quá trình này gì thường khủng bố dù gì. Mà lại kéo dài một hồi lâu. Rốt cục Trận này nhúc nhích đình chỉ. Mà một gian mới gian phòng cứ như vậy xuất hiện ở nguyên bản không có vật gì trên hành lang. Ây. Ngươi không có nói cho ta Ngươi căn này bệnh viện là Sống Ha Ri Cun nhứng mày hỏi Tử lương nhúng vai Vĩnh sinh quan tài để Đã từng mai tán qua AB bê quan Kẹp tài sinh từ chỗ va chạm Cầm tù nhục thể cùng linh hồn Vĩnh sinh đã là vĩnh chết Ác Thật sự là xấu hổ chết rồi Ta đều muốn nói không được nữa Bất luận ở vị diện nào Chính là luôn có một số người thích dùng loại này chung nhị từ đến chú thích đồng giảng bọn chúng không hiểu đồ vật. Dù sao, hiện tại nó chính là một gian bệnh viện. Tốt a thật là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn bệnh viện. Cun thì thảo, sau đó đi tá cửa ban công trước, đem đẩy ra. Cái này đích xác là cái văn phòng. Góc tường đặt vào tủ đường hồ sơ. chứa bệnh thiết bị tủ trưng bày cùng chẩn đoán điều trị giường. Còn có cách tải ngươi đánh đòn châm thời điểm Dùng để che chắn xem Cùng cách khác y tá văn phòng cơ bản giống nhau Nhưng là nếu như chú ý điểm chi tiết liền có thể phát hiện nơi này còn có một điểm ấm áp hương vị Ánh đèn diệu dịu Chi khỉ bài trí Tại bệnh viện thường thấy nhất màu trắng bệ điều bên trên Điểm suyết lấy một chút nhàn nhạt màu hồng phấn Tối thiểu để một đứa bé lần đầu tiên nhìn qua Sẽ không trực tiếp liền khóc lên. Mà ở văn phòng một mặt tường bên trên còn có một cánh cửa. Ha ri. đi tới đem đẩy ra. Lập tức. Con mắt của nàng tựa hồ tách ra một tia ánh sáng. Đây là một gian phòng nghỉ. Tại tất cả y tá ban bên cạnh. Đều sẽ phối hợp dạng này một cái phòng nhỏ. Dù sao ngươi cũng không thể để y tá trực ca đêm thời điểm không ngủ được. Đúng không? Nhưng là gian này, hiển nhiên cùng phổ thông trên ý nghĩa phòng nghỉ không giống nhau lắm. Đây là một gian thiếu nữ khí tức 10 phần phòng ngủ. Mặc dù không gọi được cỡ nào xa hoa, nhưng là cơ hồ tất cả công trình tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Mịn mại giường, rơi xuống đất tấm gương, phòng tắm rửa, thậm chí còn có một chương trang điểm đài. Côn Ngạc Nhiên phát hiện Nơi này tựa hồ cùng mình đã từng ả tưởng qua cách nào đó phòng ngủ hình tượng cực kỳ tương tự Nàng ngơ ngác đi vào đi vào trang điểm trước sân khấu cầm lên phía trên một cái nhỏ con rối Kia là cái rất đáng yêu tiểu nhân Mặt có chút buồn cười tử sắc tiểu tây dùng Có cùng thân thể kém xa đầu to Mái tóc màu xanh lục Một đôi không lớn con mắt Khóe miệng rất rộng Bị bôi thành màu đỏ tươi Giống như là một cách đùa áp vừa mới sau khi thành công nhịp ngợm tiểu hài Ha ri Cun nhìn xem cái này nhỏ con dối trầm mặt một hồi Tạ ơn Nàng đột nhiên nhìn về phía tựa ở bên tường tử lương Tử lương lười sập sập nhích mắt con ngươi Không cần cảm ơn ta Đây cũng là bệnh viện căn cứ trong lòng ngươi cách nào đó ý nghĩ đến thành hình Cun vẫn là cười Nàng méo một chút đầu Bộ biểu tình này rất khó nói là một loại điên điên khùng khùng cười. Vẫn là một bộ tràn đầy tài trí vẻ đẹp dáng tươi cười. Bất quá cũng không cần cố ý phân chia. Dù sao Hà Di Cun chính là như thế một cách mâu thuẫn tinh thần cá thể. Vậy được rồi. Thấy thuốc của ta đại nhân. Ta rất thích nơi này. Nhưng là nơi này dù sao cũng là nữ hài tử gian phòng. Hiện tại mấy ngươi cút đi. Ta phải thay quần áo. Ngươi nhìn, một giây trước nàng còn đối ngươi tràn đầy cảm kích, một giây sau nàng liền ôn nhu nói với ngươi cách lan chữ Đương nhiên, nói đến rất khó để người tin tưởng. Nhưng là tại đại đa số bệnh viện, y tá đối bác sĩ thái độ đều là dữ dằn. Vì lẽ đó tử lương tặc rất không có hình tượng ngáp một cái. Liền đi trở về phòng làm việc của mình. Ngồi tại trên dế, tử lương lần nữa tìm đọc lên màu đen bút ký tới vĩnh sinh quan tài để đặc tính rất phức tạp Cho dù là trải qua công tượng chi thủ Cũng chỉ có thể đem chế tạo thành một nửa thành phẩm Mà nó lên cao không gian Đến cùng lớn đến mức nào Ai cũng sẽ không biết Tóm lại Căn cứ tội nghiệp mạnh vỡ đặc tính Căn này nhỏ bệnh viện có thể tiến hóa ra đủ loại năng lực Những năng lực này đều mười phần để người không thể tưởng tượng Bọn chúng siêu việt từng cách vị diện công chính thường trên ý nghĩa nhận biết Nhưng là lại không cách nào thoát ly vị diện đơn độc tồn tại Cũng tỉ như cấp cơ mảnh vỡ, ha di Cun gia nhập Để căn này bệnh viện có được một loại có thể làm hết thảy chữa bệnh vật dùng toàn bộ tiến hóa khác loại năng lực Tỉ như y tá văn phòng chữa bệnh khí giới trên đài băng gạc Mặc dù nhìn qua Bọn chúng chính là bình thường vì diện bên trong khắp nơi có thể thấy được băng gạc, nhưng là tại tử lương trong sổ. Nhưng lại có dạng này một đoạn chú giải. Dược phẩm tên y dũng băng gạc phiến hợp thuốc công năng chủ trì y dũng bông băng. Quy cách loại hình ba phiến chưa sử dụng băng gạc ít hơn so với 3 ba khoảng cách. Có thể tự động bổ sung cách dùng dùng đo trải qua trừ độc sử dụng sau này với bên ngoài cơ thể miệng vết thương phòng hộ. Thời gian sử dụng trước đem chỗ đau cục bộ làn ra rửa sạch lau làm. Sau đó thêm bôi trị liệu dùng thuốc với trải qua trừ độc sau băng gạc bên trên hoặc trên da. Đem trải qua trừ độc sau băng gạc thoa với miệng vết thương. Dùng y dùng băng dính cố định là đủ. Hiệu quả bao trùm chỗ vết thương sẽ lấy cực nhanh tốc độ khép lại cụ thể tông hiểu xin mời kết hợp tình huống thực tế. Cất giữ cất đặt với dâm mát khô giáo chỗ ốt. Thời hãn có hiệu lực 700 năm chú ý hạng mục 1. Sử dụng trước kiểm tra đóng gói phải chăng hoàn hảo. Cũng đối ngoại đóng gói tiêu chí. Sản xuất ngày tháng. Thời hạn có hiệu lực tiến hành xác nhận. 2. Bản sản phẩm vì duy nhất một lần vật dùng cấm chỉ lặp lại sử dụng. 3. Ba, đáp chứa đứng với khô giáo thông gió, không tính ăn mòn khí thể hoàn cảnh bên trong. 4. Rời xa hỏa nguyên cùng dễ cháy vật. Loại này cùng loại với sách hướng dẫn đồng dạng chú giải, là lúc trước cải tạo vĩnh sinh quan tài để lúc tử lương cố ý yêu cầu công tượng gia nhập vào. Dù sao sau này bệnh viện tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều lần tiến hóa. Vì lẽ đó nếu như không cần loại phương thức này nói rõ, vậy rất có thể sẽ để cho người sờ vút không đầu não. Dược phẩm tên axenalin tiêm vào dịch tính trạng bản phẩm vì không màu hoặc cơ hồ không màu thanh thản chất lỏng. Cách dùng dưới da Cơ mắp Tiêm tính mạch dùng đo xét hiệu quả cực lớn tăng cường nhân thể các hạng năng lực. Cơ tim co vào lực tăng cường. Hưng phấn tính tăng cao. Chuyển ra tốt. Tâm chuyển vẫn đo tăng nhiều. Đối toàn thân các bộ phân mạch máu cùng cơ bắp cũng có cực lớn tăng cường. Đồng thời cũng có thể dùng tải tâm tạng đột nhiên ngừng lúc chủ yếu cứu giúp dùng thuốc. Tác dụng phổ căn cứ dùng đo cùng người sử dụng tình trạng cơ thể. Không tốt phản ứng chia làm. Cấp 1. Dùng thuốc cục bộ nhưng có bệnh phụ. Xung huyết. Chứng viêm. Đau đớn. Tim đập nhanh hơn, mạch máu tổn thương, thở khò khè, ngắn ngủi tính tâm suy. Cấp 2, lớn diện tích cơ bắp kéo thương, gần bắp thịt đứt gãy toàn thân tính cơ bất lực tê liệt. Cấp 3, trái tim tồn hại. Tứ chi mãi mãi rung động. Huyết áp đột nhiên lên cao mà dẫn đến não tử vong. Thần kinh cơ bắp mãi mãi hoài tử. Thời hạn có hiệu lực bịt kín trạng thái dưới. 300 năm, bại lộ với trong không khí. 10 phút cất giữ che nắng. Bịt kín. Tại chỗ thoáng mát bảo tồn. Trừ cách đó ra còn có một cách cùng y tá tượng hình nguyên bộ y dụng thiết bị. Dược phẩm tên y dụng ốm chích chủ yếu thành phần áo khoác, tâm cán BIT tung, phối dược châm. Hợp thuốc công năng chủ trì lâm sàng rút ra, phối chế dược dịch dùng tiêm vào. Quy cách loại hình 50 mơ. Lơ. Cách dùng cầm trong tay hiệu quả phàm trải qua này ốm chích trang bị cũng tiêm vào dược phẩm cũng có trình độ nhất định tăng cường hiệu quả, kim tiêm có thể đâm thủng tuyệt đại đa số trên lý luận có thể đâm rách vật thể, cất giữ cất đạc chỗ thoáng mát, thời hạn có hiệu lực vĩnh cửu a. Đúng, nơi này có thể sẽ có người hỏi, như vậy chúng ta đáng yêu lão y cho căn này bệnh viện mang đến cái gì đâu mới ngươi tỉnh. Muốn để lão y gia nhập bệnh viện trừ phi căn này trong bệnh viện cho hắn đơn hợp với một tầng chăn heo địa phương. Còn được hợp với 5 tầng cất giữ đồ ăn nhà kho. Ngay tại tử lương đọc lấy những này bởi vì mảnh vỡ xung hợp mà tiến hóa thiết bị hoạt dược phẩm thời điểm. Ý tá làm cửa được mở ra. Tử lương ngầm đầu nhìn qua u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn vẫn như cũ co góp nghiêm mặt. Nhưng lại phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa lầm bầm. Tha di xoay khon lưng chi đi tới cổng. Dùng một cách cực kỳ vũ mị tư thế tựa vào bên cạnh cửa. Thời khắc này ha di. Cun đã đổi lại đồng phục y tá. Mà lại trên sống mũi còn mang lên trên một bộ đá không biết bao nhiêu năm đều không có mang qua kính mắt. Nói thật. Mặc dù chỉ là một thân rất phổ thông đồng phục y tá đóng vai. Nhưng là xuyên tải cun trên thân. Lại cho thấy một loài khác mị lực. Như thế nào. Ta y sĩ trưởng đại nhân quân dùng cái kia tử tính thanh âm hỏi. Hiện ra cái kia mê người dáng người đồng thời. Vẫn không quên xinh đẹp lung lay một chút trong tay cái kia âm trầm lói hàn quang kim tiêm. Tử lương cười cười tốt à. khi vọng qua nhiều năm như vậy, ngươi phạm tội kinh lịch không có để ngươi quên đắt từng y tế tri thức. Hắn bột một tiếng khép lại bút ký, như vậy chúc mừng ngươi nhập chức thành công y tá, ha gì, cun.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 Đồng thời, cũng sẽ hưởng thụ lấy bọn trúc tại vị rác ở giữa rừng lại ngắn ngủi thời khắc Cảm thụ được đồ ăn sẽ qua ít hầu cảm giác thỏa mãn Những người này chúng ta không ngại xưng là Mỹ thực ra An Diêu tiên sinh theo ở bề ngoài nhìn Tựa hồ rất phù hợp một cách Mỹ thực ra phong phạm Hắn mặc thượng hàng âu phục Vim thẳng cà vạt Mặc dù nhìn có chút hơi mập Nhưng lại không cồng kềnh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 Kia là một đôi giống như là lưng núi đột ngột xương cốt. Liên đới lấy toàn bộ mũi nhô lên. Khiến cho hắn hai mắt thâm thuế giống như là hẻm núi ở giữa khe rãnh. Đúng vậy. Ta biết dạng này một bậu ngũ quan. Bất luận xuất ra cái nào. Đều không phải đẹp. Nhưng là bọn chúng chắp vá đến cùng một chỗ. liền vô cùng vừa dì hiện ra một loại khác khí chất. Giờ phút này.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 Đương nhiên, sẽ không có người chú ý những chi tiết này. Được xưng là Laget nam tử cười cười. Mũi phần môi thâm thúy đường vân để cách nụ cười này có một loại khác mê người Mỹ cảm. À đúng, là Laget tiên sinh đã từng là An Diêu bác sĩ đồng sự. Hắn tên đầy đủ là Hannibal Laget. Một tên bác sĩ ngoại khoa chỉ bất quá, hiện tại hắn đã đổi nghề xử lý tâm lý phương diện nghiên cứu. Dùng chính hắn nói trên nhục thể tổn thương có thể thấy rõ ràng Mà ta thì càng muốn chữa trị mọi người tâm linh Ha <cười> ha Cái này đích xác là cái nghe có chút sốc nổi lý do Nhưng là Theo Hany ban trong miệng nói ra Thật cũng không như vậy làm cho người ta xin chán phép Tiếp xúc với hắn qua tất cả mọi người biết Hắn là một cái ôn nhu Có phong độ Tiêu sái oan tâm Đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý người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 Sau đó đem khối thịt kia tải ngâm chanh trong nước đá dính một chút. Bỏ vào an riêu trong bàn ăn. Khối này nguyên liệu nấu ăn rất chân quý. Ta trước dùng bột mì hơi hút khô. Lại dùng mấy mẻ bánh mì nướng phiến hút một lần. Phóng tới bơ bên trong nổ, nổ đến hai mặt kim hoàng cho đến Lại thêm gia vị tương cùng khối khuẩn phiến. Còn có hà lan cần. Dụng nước giới cùng mang ngạnh gai quả dại.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 An Diêu đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng. Sau đó vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại. Ngô đây thật là đời ta nếm qua vị ngon nhất đồ vật. Đây là cái gì thịt hắn toàn thân thoải mái hỏi. Ngươi chán lá. Hàn la ghét đối với hắn cười cười, răng vô cùng chỉnh tị. An Diêu tiên sinh nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu liền mở rộng ra đầu lâu bên trong, xám trắng tủy não có thể thấy rõ ràng. Vạn giới bệnh viện tâm thần sáu chương không một thực nhân ma vô chết đại học phạm tội tâm lý phòng giảng dạy bên trong. Vì có thể tốt hơn nhìn thấy hình chiếu màn hình bên trên hình tượng. Cả gian phòng học đều không có mở đèn. Chỉ có thể mượn nhờ ánh sáng yếu ức. Nhìn thấy trên giảng đài đứng một vị hơn 30 tuổi nam tử. Đại não của con người có thể chia nhỏ là Chán lá đỉnh lá Nhíp lá Chờ khu vực khác nhau. Mà mỗi một cái bộ vị đều có mình nắm giữ công năng. Tỷ như chán lá sẽ trưởng quản phân tích của chúng ta sự vật năng lực. Hoặc là cảm xúc khống chế. Mà đỉnh lá thì những người phụ trách xúc sắc. Lô giới. Lực chú ý cùng không gian phân biệt. Theo hắn, hình chiếu màn hình bên trên xuất hiện một cố thi thể. nghiên cứu phạm tội tâm lý hoặc đám người tổng không thể thiếu cùng thi thể liên hệ. Nhưng nhìn đến trên màn hình hình tượng Bên dưới bục sảng vẫn mơ hồ truyền đến vài tiếng mất tự nhiên buồn nôn nói thầm Cũng không phải bởi vì cố thi thể này đến cớ nào buồn nôn Đối với những học sinh này đến nói Lại buồn nôn thi thể bọn hắn cũng đã gặp không ít Những này nói thầm là bởi vì cố thi thể này có một loại cực không cân đối không trọn vẹn cảm giác Đây là một cách hơi mập trung miên nhân thi thể Sáng rõ làn ra Không có bất kỳ cái gì thi ban cùng vết thương. Có thể được xưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần nhìn lên một cái. liền có thể đại khái suy đoán ra. Cố thi thể này chết đi tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 giờ. Nhưng là xương sọ của người này lại thiếu thốn một khối. Không phải bị cùng khí đập vỡ cái chủng loại kia. Mà là vô cùng chỉnh tệ. Theo lông mày bên trên 1cm địa phương toàn bộ vòng cắt đứt. Tính danh. An Diêu Nạp Bá. Một tên não bác sĩ ngoại khoa. Thi thể của hắn tại sáng nay phát hiện với nhiều uy hà nam bờ. Trên buộc rằng người nói tiếp. Không. Chuẩn xác hơn mà nói. Hắn tài phát hiện lúc. Là ở vào một loại trạng thái hôn mê. Còn lưu lại yếu ước sinh mình dấu hiểu. Lúc ấy hắn âu phục giày ra đổ vào bên bờ. Mà hắn nguyên nhân cái chết thì là tại vận chuyển cứu giúp quá trình bên trong. Chết bởi lây nhiễm. Dưới đài vang lên lần nữa rối loạn tưng bừng. Giảng sư cũng không có yêu cầu mọi người im lặng xuống tới. Nhưng mà hoán đổi một chút trên màn hình ảnh chụp. Đây là một chương đầu viết cắt đặc tả. Xương sọ giải phấu viết cắt 10 phần vuông vứt. Cơ hồ không có chảy máu. Chủ mạch máu bị buộc lại. Cách khác mạch máu bị cuộc bộ gây tê hoặc là phong bế. Mà đại não nội bộ mạch máu không có bất kỳ cái gì tổn hại. Theo viết các biên giới chút ít huyết dịp khô cản trình độ phòng đoán. Người chết ít nhất đem não bộ bại lộ trong không khí vượt qua 6 giờ. Trọng yếu nhất chính là. Người chết đại não có lớn diện tích mất đi. Mất đi một tên ngồi ở cạnh hàng trước học sinh nghi ngờ một chút. Đúng vậy. Mất đi. Người chết chán lá. Nhếp lá. Cùng đỉnh lá cũng có một phần nhỏ mất đi. Loại này không trọn vẹn 10 phần 6 diệu. Đơn thuần não tổ chức rút ra. Lại tránh đi tất cả mạch máu. Tổn thương thậm chí so một chút não nhồi máu người bệnh càng thêm rất nhỏ. Tóm lại cái này có thể để người chết tại thiếu thốn não tổ chức tình huống dưới cũng có thể tiếp tục sống sót. Hung thủ kia nhất định có cực kỳ cao siêu ngoại khoa giải phấu năng lực. Cái này có thể bài trừ rất nhiều điều tra phương hướng. Một tên để tử nói lần nữa. Gật gật đầu. Đích thật là dạng này. Nhưng là người chết bản thân tại bệnh viện làm việc. Vòng xã sao bên trong có được loại năng lực này người thực sự nhiều lắm. huống hồ vẹn vẹn giới hạn với bác sĩ. Cái vòng này sẽ có rất lớn điểm mù. Vì lẽ đó. Cảnh sát còn không có biện pháp khóa chặt cái nào đó mục tiêu. Lúc này, lại một cái học sinh dơ tay lên, hung thủ kia tại sao phải làm như thế trầm mặt một chút. Đây chính là chúng ta cách này tiết khóa cần nghiên cứu thảo luận chủ đề. Hung thủ vì cái gì làm như thế mà ta cho rằng. Hung thủ sắp chết người não tổ chức ăn lúc này dưới đài đá không còn là xì xào bàn tán. Mà là một chàng thốt lên. Mà lại hung thủ không đơn thuần là đưa chúng nó ăn hết Hắn thậm chí để người chết mình cũng đem não tổ chức nuốt vào Nói Ta biết cái này nghe rất hoang đường Nhưng là cũng không phải là suy đoán lung tung Hung thủ đối não bộ cắt chém trình tự 10 phần dạng cấu Hắn đầu tiên là cắt chán lá Dạng này có thể để cho người chết nhận biết năng lực sinh ra sai lầm Hắn không cảm giác được nguy hiểm Cũng không có từ về ý thức. Về sau mới là đỉnh lá. Trong lúc này, hắn tránh đi tất cả ảnh hưởng nuốt cùng vị giác vỏ. Cũng tẩn đo không chạm đến tứ chi vận động bộ phận. Đây là bởi vì hung thủ muốn để người chết cảm thụ vị giác, muốn để hắn ăn hết vật gì đó. Đây đối với hung thủ đến nói rất trọng yếu. Mà cuối cùng mới là một phần nhỏ nhiếp lá. Bộ phận này não tổ chức quản lý một chút ngôn ngữ năng lực. Hung thủ đưa nó giữ lại đến cuối cùng. Có người biết vì cái gì sao chẳng lẽ hắn muốn nghe người này nói một cái học sinh nói. Đúng. Hung thủ đang ăn uống lúc. Một mực tải cùng người chết đối thoại. Hắn rất có thể cần người chết đến phê bình mình nấu nướng tay nghề. Từ đó thu hoạch được một loại chúng ta không thể nào hiểu được cảm giác thỏa mãn. Trên người người chết trang phục rất chính thức. Đây là có mặt trọng yếu trường hợp lúc mặt. Ở trên người hắn Kiểm tra thi thể nhân viên giúp ra chút ít tùng hương phấn Răng khe hở bên trong có một chút còn sót lại hạt rẻ mảnh Nhưng là trong miệng lại rất sạch sẽ Vì lẽ đó ta rất vững tin Hung thủ rất xem trọng đồ ăn Cũng rất xem trọng lễ nghi Hắn cùng người chết ngồi đối diện Bữa ăn sau thậm chí còn rất sàng cứu yêu cầu người chết dùng chanh nước xúc miệng Từ sau lúc đó Cung thủ thả người chết để hắn rời đi. Nhưng là. Thời điểm đó người chết đã hoàn toàn ở vào một loại não bộ co gấp hoàn trạng thái. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy mở rộng ra đầu góc của mình. Dọc theo một cách phương hướng đi thẳng. Đi thẳng. Đi thật lâu. Cuối cùng bởi vì một cuộc đá nhỏ trượt chân. Nằm ở trên bờ sông. Bùn nhão văng đến hắn não tổ chức bên trên. Đã dẫn phát lớn diện tích lây nhiễm. Nói, tựa hồ dần dần lõm vào vào một loại nào đó mộng du cảnh giới. Hắn giống như thấy được mình tại chẳng có mục đích đi tại bên bờ sông. Như vậy xin hỏi, một cái học sinh đột nhiên đánh gáy ảnh tưởng. Hung thủ vì cái gì không trực tiếp giết người chết hắn tại sao phải giết người chết vậy mà hỏi ngược lại. Cái này vụ án hung thủ cũng không phải là cái gì kích tình phạm tội. Hoặc là dành một loại nào đó vật chất lợi ích tên điên. Hắn biết rõ mình đang làm những gì, hắn cắt ra người chết đầu chỉ là bởi vì hắn muốn ăn đối phương đầu ớt. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy bác sĩ đầu ớt bởi vì thời gian dài vận hành. Muốn so những người khác đầu ớt càng thêm đầy đặn một chút. Tóm lại, hắn nhưng mà đang ăn uống. Hắn đem những này xem như thư thức bình thường sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mà không phải đồ sát. Thậm chí hắn cảm thấy... Mình ăn những cái kia đồ ăn Đối với người chết đến nói Là một loại phương diện tinh thần căng hoa Vì lẽ đó hắn mới có thể để người chết mặt như vậy chính thức Hắn cho là mình hành động là tại đối người bị hại quà tặng cùng cứu vướt Đúng vậy a Nếu như không phải hắn Trên thế giới này Có mấy người có thể ăn vào đầu ớt của mình đâu nói Lâm vào một loại nào đó trầm tư Đừng cãi nhau Dựng thẳng cưa đại gia ghế tiếp liền ra Vì các nhân vật phản diện nhân vật nhau nhau Các ngươi đều là biến thái A hử ngạo kiều mặt vạn Giới bệnh viện tâm thần 6 chương 02 chắc tả sư Gia Ham Chính là đứng tại trên buộc giảng người này Không thể không nói làm một chỗ đại học khách tòa giáo sư Người này thực sự là có chút tuổi trẻ Vóc sáng không phải rất cao Tóc tựa hồ không thường thường quản lý Nhìn có chút xúc động. Một kiện thư thức bình thường ngăn chứa áo sơn. to Mơ. I. Đã có chút bạc màu. Nhưng là ngươi lại không thể phủ nhận. Hắn là cái này trường học. Thậm chí trong thành phố này có tư cách nhất làm người nhóm giảng giải phạm tội tâm lý học cái này chương trình học thí sinh. Bởi vì. Hắn là cái thông linh giả tốt a Cái danh xưng này hắn không có chút nào thích. Mà lại hắn cũng biết mình căn bản không phải cái gì sẽ thông linh người. Nhưng là cùng hắn làm việc với nhau qua người. Đều không thể tránh khỏi sẽ cho rằng, tiểu tử này là không phải biết chút pháp thuật cái gì. Bởi vì, tiên sinh chỉ cần đứng tại phạm tội hiện trường. Nhìn xem những cái kia chết đi thi thể. liền có thể đem người này trước khi chết từng màn khâu toàn bộ nói hết ra. Tựa như là người chết tự mình vé vào bên tai của hắn êm tai nói. Đương nhiên. Tự nhiên không thể nào là cái gì thông linh người. Hắn sợ dĩ có thể làm được chống án những này. Là bởi vì hắn có một loại bẩm sinh năng lực. Hắn có một loại siêu cường linh hồn đại nhập cảm cái từ này nghe rất mơ hồ. Mà trên thực tế. Nó cũng thật là rất mơ hồ. Chỉ bất quá loại này mơ hồ không phải thiên về với dụ thần loại hình truyền thuyết. Mà là, tại tư tưởng của chúng ta bên trong, tư tưởng của người ta là một loại vô cùng kỳ diệu đồ vật. Nó gánh chịu tại chúng ta đại não, lại vô hình vô lượng, càng không cách nào thăm dò. Dù cho lấy hiện tại y học phát triển, chúng ta có thể thấy rõ ràng mỗi người não bộ tế bào. Nhưng là đối với tư tưởng đến nói, nhưng như cũ tìm tỏi nghiên cứu rất ít, đây là một cái thần bí lĩnh vực. Không biết có người hay không từng có loại ý nghĩ này Mình là ai mình cũng chỉ có thể là mình a Mình vì cái gì không thể là người khác tốt A. Ta biết loại vấn đề này nghe tựa như là cái 10 phần 2 độ đần Nhưng là tin tưởng ta Không có nghĩ qua vấn đề này người Sẽ chỉ khinh thường cười một tiếng Mà nghĩ tới nó người Sẽ rất nhanh minh bạch ta đang nói cái gì Những người này sẽ nghĩ tư tưởng của ta ở nơi đó. Nếu có một ngày ta chết đi. Vậy ta tư tưởng có thể hay không gánh chịu đến một cách khác trên thân thể. Làm lấy người kia làm chuyện. Nhìn xem người kia nhìn thấy đồ vật. Mà khi đó, ta vẫn là không phải ta. Có được qua loại ý nghĩ này người đại đa số đều rất thông minh. Nhưng là thông minh thật không phải là một chuyện tốt. Cũng tỉ như tại những người thông minh này trong nội tâm. Bản thân tồn tại cảm cực thấp Sẽ để cho bọn hắn luôn luôn hoài nghi mình tồn tại Mà đồng dạng dễ dàng nhất nhận thôi miên người Chính là cái này một người Mà chúng ta tiên sinh Chính là loại này bản thân nhận biết chứng ngại trong đám người người nổi bật thế nào Hiện tại ngươi minh bạch Năng lực đến cùng là cái gì rồi sao đúng Năng lực của hắn chính là Mình không đơn giản có thể là mình Hắn còn có thể là cách khác bất luận kẻ nào. Hắn chỉ cần đứng tại phạm tội hiện trường. Nhìn xem những cái kia giết người dấu vết lưu lại. liền có thể đem mình đưa vào tiến hung thủ nhân vật. Đi phòng đoán hung thủ tâm lý. Từ đó hoàn nguyên ra phạm tội trải qua. Thậm chí suy đoán ra hung thủ trạng thái tinh thần. Nói đơn giản một chút đi, một khắc này, hắn. Chính mình là hung thủ. Mà dựa theo cách nào đó vì diện bên trong năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn loại này cầu thí học thuyết. Chúng ta tiên sinh cũng tự nhiên mà vậy có được một phần trách nhiệm. Vì lẽ đó hắn hắn chỉ có được trường đại học này khách tỏa giáo sư thân phận bên ngoài. Đồng thời, hắn vẫn là một tên phạm tội hiện trường chắc tả viên. Công tác của hắn chính là đem mình thay vào đến những cái kia hung thủ trong tư tưởng. Đi bắt trước bọn hắn Từ đó trợ giúp cảnh sát phá án và bắt giam vụ án Ha <cười> ha Cỡ nào thao đản một cách làm việc a Theo tiếng trung tan học vang lên trên lớp học Dần dần chỉ còn lại có một mình hắn Tối hôm qua lại ngủ không ngon một cách thân trầm thanh âm truyền đến Đúng vậy a Đáp lại nói Hắn đều không cần quay đầu Chỉ cần nghe thanh âm Là hắn biết giờ phút này đứng ở cửa phòng học miệng người kia là ai. Giác ơ phô phước. Người này là cách lại cao lại mập người da đen nam tử. Một cách mang theo điểm ôn nhu khí tức lão hồ ly. Hắn là bi chủ quản. Đồng thời cũng là hành vi khoa học tiểu tổ người phụ trách. Nhiệm vụ của hắn là bắt lấy nguy hiểm nhất, rào hoạt nhất sát thủ mà hắn trọng yếu nhất vũ khí. Chính là mình. Như vậy hắn đến cũng liền mang ý nghĩa Khẳng định lại gặp nạn để tìm tới mình Lại tới hỏi ta đối cố thi thể này cách nhìn A dựa vào bục giảng nói ra Cơ chí Chầm mùn Rất có có nhân cách mị lực Sinh hoạt tinh xào Tính tình un hòa Đối đồ ăn có mình đặc biệt kiến dài Giới tính tạm thời không cách nào xác nhận Nhưng là nam tính khả năng cao hơn Mà lại hắn khẳng định sẽ lần nữa phạm án. Vì cái gì rắc dựa vào cửa hỏi. Cười cười bởi vì hắn cũng không thể bị đói chính mình. Phòng học lâm vào một loại rượu gì trầm mặt. Cho dù là cảnh sát. Khi biết đối mặt mình là một cách lấy người vì ăn hung thủ lúc. Cũng không có khả năng không có chút nào dao động. Tốt a chỉ dựa vào một chút hình ảnh liền có thể suy đoán ra những này đã rất khó vì ngươi. Giác nói, hắn biết rõ năng lực, nếu như cho hắn một cái hoàn chỉnh phạm tội hiện trường, hắn cơ hồ có thể rất nhanh liền có thể hoàn thành thân phận của mình chuyển đổi, từ đó để suy đoán hung thủ tâm lý. Nhưng là cố thi thể này cho hắn manh mối quá ít, hắn rất khó đi hoàn thành chân chính phạm tội chắc tạ. Bất quá ta tìm ngươi đến cũng không phải là bởi vì lần này thực nhân ma vô án. Giác nói ra. Ngay tại vừa rồi tiếp vào báo án. Lại có một chỗ hung sát án hiện trường bị phát hiện. Theo vết máu khô cản trình độ đến xem. Cũng hẳn là tại tối hôm qua. Hắn nói đi tới theo trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp đưa cho. Tiếp nhận ảnh chụp. Mượn hình chiếu nghi tia sáng. Thấy được trên tấm ảnh rất nhiều máu dấu vết. nhuộm đỏ thảm. Vách tường. Cùng loạn thành một đống phòng khách. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh một trận giết người. Nhưng là nhấu nhấu mày bởi vì hắn lật khắp ảnh trụt, cũng không có thấy mình muốn nhìn đồ vật. Thi thể đâu hắn hỏi. Rắc lắc đầu, đây chính là kỳ quái địa phương. Không có thi thể, chúng ta. Tại phủ cận mấy cây số phạm vi bên trong đều tìm, không phát hiện chút gì trừ cái này. Rắc theo trong túi móc ra một cái vật chứng phong tồn túi đưa cho đối phương. Nhận lấy... Tại phong tồn trong túi, là mấy cây màu trắng, nhìn rất cứng rắn lông tóc. Hắn nhìn một chút liền có thể xác định, đây tuyệt đối không phải nhân loại có chất tóc. Đây là cái gì hắn cao mày hỏi? Rắc gãi gãi cái mũi. Nói đến ngươi khả năng không tin. Trải qua kiểm nghiệm tổ xét nghiệm, là lông heo. Vạn giới bệnh viện tâm thần 6 chương 03 nghe vô xe cảnh sát chen trúc tại một chỗ cư dân nơi ở trước. Cùng rắc hai người chui qua đường ranh giới. Gây án thời gian đại khái là tối hôm qua 10 giờ đến giảng sáng 1 giờ ở giữa. Hiện trường không có phát hiện hung khí hoặc là đạn. Rắc giống như là thường ngày. Thả nhiên nói. Bởi vì hiện trường vừa mới bị phát hiện. Vì lẽ đó còn có rất nhiều manh mối còn không có bị lấy chứng. Nơi này muốn nói một chút. Cố sự này phát sinh ở thế kỷ trước thời kỳ cuối cái nào đó đoạn thời gian bên trong Lúc ấy máy dám thì còn không có phủ tập đến đầy đường trình độ Nhẹ gật đầu thoáng hai mắt nhắm nghiền kính Ở đây nhân viên cảnh vụ tựa hồ cũng nhận biết Nhìn thấy hắn tới về sau Đều tự chủ dừng việc làm trong tay Sau đó đứng xa xa Cái này không đơn thuần là bởi vì làm việc lúc tốt nhất đừng đi quấy dày càng nhiều thì là Tất cả mọi người không thích cùng như thế một tính cách quái gở quái vật đi quá gần. Làm lần nữa mở mắt ra lúc. Ánh mắt của hắn đã tan giá đã mất đi tiêu điểm. Tựa như là ở vào một loại mộng du trạng thái. Hắn mờ mịt vẫn nhìn phòng trước mặt cỏ ánh mắt quét qua mấy cái tươi mới dấu chân. Chiều cao của ta vượt qua 190cm. Thể trọng cao tới 100kg. Trên chân của ta dính đầy bùn đất. Đạp vỡ rất nhiều chỗ khác nhau cây cối lá khô Vì lẽ đó ta không có lái xe Trên đường đi ta cùng với bóng đêm đi tới Đi hướng nhà này phòng ở Giọng nói trở nên chậm chạp kéo dài Như là một cái tự thuật lời bột bạc người Hắn dơ lên ngực Đi thẳng về phía trước Mở ra bước chân tựa hồ cũng trở nên nặng nề Thật giống như mình giờ phút này đã là một cái 200 tân tráng hán cao lớn Hắn đi đến cầu thang Đi vào trước cửa Ngón tay chạm đến một chút trên cửa Một cái tồn hại lỗ lớn Mà ánh mắt Thì nhìn về phía cửa hiên bên trong Ta đứng ở chỗ này một lát hẳn là tại gó cửa Chủ nhân của gian phòng từ bên trong cửa Thấy được ta bộ dáng Hắn khả năng rất sợ hãi Lào đảo lui về phía sau mấy bước Té ngã lúc Túng mất cửa hiên cái khác trang sức Nói đột nhiên nâng tay lên cánh tay, làm cái huy động động tác. Ta tay tầm lấy một thanh lưới dao. Rất dày rộng. Rất sắn chắc. Có thể là búa. Ta bổ về phía cửa phòng. Tiếp theo tay không đem khối lớn cánh cửa sốc lên. Ta điểm nhiên như không có việc gì đi vào. Ta nhìn chủ nhân của gian phòng sợ hãi lui về phía sau. Nhặt lên trong tay có thể sờ được hết thầy hướng ta ném đến. Nhưng là ta rất cường tráng. Căn bản cũng không cần trốn tránh. Lúc này, một cái gậy bóng chày hướng ta đập tới. Nhìn xem trên mặt đất loạn thất bát tao dày cùng trang sức. Cuối cùng lại đứng tại một cái đứt mất gậy bóng chày bên cạnh mờ mịt nói. Gậy bóng chày từ phía sau lện vào phần lưng của ta. Ứng thanh mà đứt. Người kia rất dùng sức. Hẳn là một cái nam nhân. Nhưng là lần này cũng không thể đối ta tạo thành tổn thương gì Đột nhiên quay người đối trên tường vết máu phương hướng nằm ngang bỗng nhiên huy động một đao Ta quay người lại Thuận thế dùng lưới dao chặt đứt nam nhân kia cổ Hắn đều chưa kịp kịp phản ứng Máu tươi liền văng đến phòng nóc phòng Như vậy Mặt khác người kia rất có thể là một nữ nhân Nàng bắt đầu thét lên Lùi bước đến góc tường Nhưng là ta không chút nào biết thương hại. Ta thật thà cười. Đi hướng nàng. Tại trên thân thể của nàng lưu lại một đảo chí mạng vết thương. Huyết dịch giống như là dương đi ra sôi trào nước nóng. Nháy mắt nhuộm đỏ thảm cùng cả mặt tường. Vết thương này rất lớn. Phi thường lớn. Chẳng ngang chặt đứt. Lầm bầm, sau đó lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Nhưng là ngay sau đó. Hắn liền lâm vào một loại cực kỳ vượt dị trạng thái bên trong. Tựa như là bị ngăn ở một loại nào đó mộng cảnh ngoài cửa. Căn bản là không có cách đi vào. Thế nhưng là... Thế nhưng là... Thi thể đâu hắn đứng tại góc tường, mở mịt tự hỏi, nhưng là từ đầu đến cuối không thể tự đáp. Đột nhiên... Hắn lại thấy được cái gì? Cuối người xuống. Tại cái kia còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc bên trong. Hắn tìm được một loại nào đó hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua vết tích Đây là cây gì Tựa hộ là không có cách nào đem chắc tả tiếp tục tiến hành tiếp Vì lẽ đó hắn theo thay vào hình thức bên trong thoát ly ra Nghi ngờ hướng vẫn đứng tại cửa ra vào lắng nghe sắc hỏi Dấu chân sắc trả lời Giấu chân Làm sao có người có dạng này giấu chân là không chọn vẹn chi giả A ta lại không có nói là người Giác do dự một chút nói Tựa hồ thân thể run lên bần bật Nhớ tới một giờ trước Tại phòng học của mình bên trong Giác đưa cho mình cái kia mấy cây lông heo Rô chết cơ thành phố Tại thế kỷ 21 năm đầu này lại Thành phố này coi là toàn đẹp ship hàng đầu phần lớn đều Bốn mùa rõ ràng Công nghiệp phát đạt Không quản từ góc độ nào tới nói Đều muốn so vô đam thành phố tốt hơn quá nhiều. Đặc biệt là nơi này tội phạm. Bọn hắn rất lễ phép. Cái này cụ thể biểu hiện tại bọn hắn sẽ không thường xuyên nổ ngân hàng hoặc là số lượng lớn chế tạo trên thi thể. Nơi này phạm nhân luôn luôn rất ngoan ngoán mỗi một súng cửa hàng giá rẻ. Cầm không chứa đạn súng ngắn hù dọa những cái kia đêm không về ngủ tựa vượt. Tối đa cũng chính là nhất thời xúc động băng rơi mấy người đầu. Mà lại băng song cũng không trương dương. Thậm chí còn có thể bởi vì chuyện nhỏ này buồn sầu vài ngày. Vì lẽ đó, tử lương rất thích nơi này. Dù sao không có những cái kia thường thường tiếng nổ. Cũng không có trắng đêm còi cảnh sát. Hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể ngủ mấy cái tốt cảm giác. Đã đi tới vị diện này đại khái 2 tuần lễ. Lần này vĩnh sinh hòm quan tài tỏa lạc vị trí 10 phần không tốt. Nó liền xuất hiện ở một đầu phồn hoa đường đi ngoặt lệp ra chỗ. Con đường này dòng người đo phi thường lớn. Vì lẽ đó cho dù là căn này nhìn rất cổ xưa. Ngay cả bảng hiệu cũng chỉ đơn giản viết hốt bi tan nhỏ bệnh viện. Mỗi ngày cũng vẫn như cũ sẽ nginh đón mấy tên bệnh nhân. Mà lại những bệnh nhân này bên trong có mấy cái còn trở thành khách quen. Đúng vậy. Bọn hắn chính là cách bên trên một hai ngày liền sẽ nhốn nháo bụng. Hoặc là ngủ không ngon giấc cái chủng loại kia hốn đàn bệnh nhân. Mà bọn hắn mục đích tới nơi này cũng rất rõ ràng. Nhớ ký về nhà đúng hắn uống thuốc. Một cách thanh âm ôn nhu chuyển đến. Thanh âm này dĩ nhiên không phải tử lương phát ra tới. Mà là sát vách y tá trong phòng làm việc ha di. Côn. Tại tạm biệt nàng cái kia khả ái tiểu đô binh về sau. Vì này Mỹ Lệ Nữ Hải cũng tựa hồ dần dần tìm về nàng nguyên bản xử lý vật lý trị liệu ngành nghề trạng thái. Vì lẽ đó, trong đoạn thời gian này, tất cả bệnh hoạn cơ hồ đều là từ nàng đến xử lý. Đương nhiên, đây cũng chính là chắc chắn sẽ có mấy cách như vậy không biết sống chết người bệnh tổng tới này ở giữa bệnh viện nguyên nhân. Một tên xem xét liền bị áp lực công việc lột sạch tóc dân đi làm đại thúc cười đi ra bệnh viện cửa chính. Ây, hôm nay hắn lại chỗ nào không thoải mái a tử lương bưng lấy bút ký Bày tải hắn cái kia ô yên chứng khí trong văn phòng hỏi Ha ri, cun lắc mông chi tựa ở bên cạnh cửa, ta không có chú ý nghe, dù sao cũng là chuyện nước biển Tử lương nhẹ gật đầu, tính toán một cái vì đại thúc này đến bệnh viện tần Suất Cảm thấy nếu như hắn không có giải gái tâm hồn tổng nhìn chằm chằm cun bộ ngực nhìn Vậy hắn hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy liền cùng Bevo gặp mặt. À trước đó quên nói Bevo là một con lợn. Lão đi nuôi.